Ngay trung tâm tòa thành dưới đất này có một khu kiến trúc rất cao to tựa như cột trụ chống trời bảo vệ cả tòa thành. Chu Tiểu Tiểu nói cho mọi người biết đó chính là tháp nghị sự, chỗ ở của nghị sự đoàn. Nơi này cũng là vị trí cao nhất dành riêng cho nhân viên cao tầm thương hội ngốc có tiền ở lại. Nghị sự đoàn khống chế hết thảy sự vụ nội bộ. Hội trưởng có quyền quyết định sự vụ ngoại bộ trừ phi là tình huống trọng đại quan hệ đến thương hội sinh tử tồn vong Nghị sự đoàn mới có quyền lực quyết định chất vấn hội trưởng Vì vậy bên trong thương hội ngốc có tiền hai người có quyền uy lớn nhất Dĩ nhiên là hội trưởng và nghị trưởng Chu tiểu tiểu mang theo mọi người đi tới tháp nghị sự Cơ động bất chợt kinh hãi vì thấy ở trong tòa tháp nghị sự đó thế mà lại có tồn tại một loại khí cụ giống như thang máy ở kiếp trước của hắn. Chỉ là khí cụ lên xuống này cần phải có nhân lực phụ trợ mới hoạt động được. Mặc dù không phải là thang máy chân chính, nhưng có thể chắc chắn một điều là trên toàn bộ đại lục chỉ có thương hội ngốc có tiền mới làm được thứ này thôi. Thương hội ngốc có tiền xây dựng tự điếm hoặc kiến trúc trong các quốc gia đa phần là có tạo hình cực kỳ hoa lệ. Thế mà khu tổng bộ của bọn họ lại hết sức một mạc, không có quá nhiều cảnh tượng bắt mắt. Mọi người hỏi thăm chu Tiểu Tiểu mới biết được đây là vì hội trưởng đời thứ nhất yêu cầu nhân viên cao tầm và tinh anh thương hội phải sống thật đơn giản và mộc mạc để không quên quá khứ gian khổ từng trải qua. vì vậy bất luận thế giới ở bên ngoài hoa lệ đến mức nào, một khi về tới đây bọn họ lại nhận thức được hai chữ giản dị, coi như là tập thể bọn họ đã dụng tâm lương khổ lắm rồi. Phòng nghị sự trên đỉnh tháp chính là nơi quyết định chuyện trọng yếu của thương hội ngốc có tiền. Mà hôm nay cơ động tiếp nhận nội dung hai hạng khảo hạch sẽ được tuyên bố ở chỗ này. Khi mọi người đi tới phòng nghị sự thì bên trong đã ngồi đầy người. Nghị trưởng vương đạo quân đã sớm ngồi ở vị trí chủ vị chờ đợi. Nhìn thấy chu tiểu tiểu xuất hiện mới chậm rãi đứng dậy gật đầu chào mọi người những nghị viên khác hiển nhiên phải khách khí hơn cả đám vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an chu tiểu tiểu chu tiểu tiểu mỉm cười hoàn lễ hết thảy rồi cho người an bài chỗ ngồi cho đám người phất thuội sau đó hắn mới dẫn cơ động đi lên hàng trên nghị trưởng các hạ người đã đến đông đủ chúng ta bắt đầu đau thôi làm nhanh để cơ động sớm ngày hoàn thành khảo hạt chu tiểu tiểu nói với vương đạo quân vừa nói trong mắt hắn còn lộ ra mấy phần thần sắc hài hước trong lòng thầm nghĩ vương đạo quân ơi là vương đạo quân bản thân ta muốn nhìn xem ngày hôm nay ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì để làm khó cơ động đây ngay cả quân đoàn kim sát cũng bị đánh tan rồi trong tay ngươi còn có mấy lá bài ẩn giấu nữa Bên trong thương hội ngốc có tiền chỉ có hai vị cường giả chiếp tôn Chính là hắn và quỷ vũ kiếm Hơn nữa quỷ vũ kiếm lại là người phe hắn Lực lượng vương đạo quân cho dù không ít nhưng muốn mời một gã chiếc tôn cường giả xuất thủ thật sự không dễ dàng huống chi hắn ra đề khảo hạch không thể nào là đánh bại cường giả chiếp tôn Đánh bại cường giải chiếc tôn nghĩa là người đó phải có thực lực cường giải trí tôn Nếu vậy thì cơ động còn cần phải thông qua khảo hạt làm gì Vương đạo quân tự hồ không nhìn thấy thần sắc hài hước trong mắt chu tiểu tiểu Chỉ gật đầu nói tốt Vậy thì chúng ta bắt đầu Ngày hôm qua chúng ta đã tận mắt chứng kiến bản lãnh thần kỳ của cơ động tiên sinh Bản thân ta cũng bị thực lực cơ động tiên sinh làm cho rung động. Thương hội ngốc có tiền chúng ta đã truyền thừa hơn 500 năm lịch sử rồi. Trải qua nhiều đời hội trưởng, bao gồm chu hội trưởng hiện tại đều là kỳ tài tuyệt thế trên đời. Vì tương lai phát triển của thương hội mà bỏ ra công sức to lớn cống hiến rất nhiều tâm huyết cho thương hội chúng ta. Vì vậy mỗi một lần lựa chọn hội trưởng kế nhiệm nghị sự đoàn đều phải cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ đương kim hội trưởng đề cử ra chúng ta còn phải đề ra khảo hạt tổng hợp để nhận biết nghị lực, kinh nghiệm, thân phận của người kế nhiệm. Cho nên chúng ta khảo hạt dường như khó khăn. Nhưng một khi hoàn thành khảo hạt có ý nghĩa người đó sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm. Dẫn dắt thương hội ngốc có tiền đi tới trong tương lai mấy trăm năm. Tuyệt đối không thể làm qua loa. chu tiểu tiểu khẽ nhớ mày nói nghị trưởng thẳng vào vấn đề đi. Vương đạo quân khẽ cười nói tính tình hội trưởng vẫn gấp gáp như vậy. Ta nói mấy thứ này là muốn cơ động tiên sinh hiểu rõ rằng chúng ta khảo hạt khó khăn không phải nhằm vào cá nhân hắn. Thật sự là bởi vì tương lai phát triển của thương hội ngốc có tiền, chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ thật toàn diện. Ngày hôm qua khảo hạt lần đầu tiên chính là về phương diện thực lực cá nhân của cơ động tiên sinh. Không hề nghi ngờ là cơ động tiên sinh đã thuận lợi thông qua. Hơn nữa còn mang cho chúng ta một sự vui mừng thật lớn. Hoàn thành khảo hạt vượt mức đề ra. Hôm nay ta tuyên bố nội dung hai hạng khảo hạt kế tiếp lại không thể nào hoàn thành trong một hai ngày. Trong đó, hạng khảo hạt thứ hai chính là dũng khí và tâm kế. Mọi người đều biết thân làm người lãnh đạo thương hội thì không thể thiếu hai tố chức này được. Trên quan minh ngũ hành đại lục chúng ta có một chỗ thần bí gọi là Long Cốt cuộc sống nơi đó không phải là chủng loại á long như quân đoàn kim sát thường sử dụng mà sinh vật sống trong đó là cự long chân chính long cốt được gọi là đệ nhất cấm địa trên đại lục bọn chúng mới thật sự là thành viên long tột trong long tột ngoại trừ một ít tồn tại đặc thù ra tuyệt đại đa số cự long cũng dựa theo ngũ hành tiến hành phân loại giống như hàng ngũ ma sư nhân loại chúng ta chủ yếu chi làm năm đại long tột theo thứ tự là một thuộc tính thanh long tột hỏa thuộc tính hỏa long tột thổ thuộc tính kim cương long tột kim thuộc tính kim long tột và thủy thuộc tính thủy long tột tộc trưởng năm đại long tộc được gọi là Nam đại long vương lấy thanh long vương cầm đầu bởi vì thanh long vương chính là giáp một thần thú trong thiên can thần thú thanh long hạn khảo hạt thứ hai là mời cơ động tiên sinh đi tới thánh long cúc lấy năm mảnh nhiệt lân trên người Nam đại long vương vị trí nhiệt lân nằm dưới cổ cự long lân phiến có màu sắc khác hẳn màu vẩy rồng bình thường Nghe vương đạo quân nói xong đoạn văn này trong lòng thiên can thánh đồ không khỏi thầm mắng một tiếng trời đất thánh vật hắn đi. Cho dù là nhóm nghị viên đã sớm biết nội dung khảo hạt cũng lộ ra vẻ khó coi. Khảo hạt người thừa kế chức hội trưởng thương hội ngốc có tiền đúng là rất khó. Nhưng chẳng bao giờ độ khó lại cao đến loại trình độ này. Lấy lân phiến long vương. Lại còn là nghịt lân Long Vương Điều này có ý nghĩa gì chứ Rồng có nghịt lân Sờ vào là nổi giận chớ nói chi là nhổ ra thu lấy Nghịt lân của rồng chính là chỗ yếu hại nhất của nó Cho dù là ma thú đồng bạn ký kết khế ước với nhân loại Cũng chưa hẳn nguyện ý để cho chủ nhân đụng vào Húng là người ngoài muốn lấy được nghiệt lân của rồng cơ hồ chỉ có giết chết cự long mới có khả năng hoàn thành chu tiểu tiểu ngơ ngác nhìn qua vương đạo quân hắn phát hiện bản thân mình vẫn rất xem thường lão gia hỏa này hắn không nghĩ tới vương đạo quân lại bảo cơ động đi hoàn thành khảo hạt thứ hai là đánh chết năm đại long vương phải biết rằng năm đại long vương chẳng những là thần thú cấp 10. Tu vi lại càng mạnh hơn thần thú cấp 10 bình thường rất nhiều. Điểm này có thể nhận ra từ việc thanh long vương chính là giáp một thần thú. Đừng nói là cơ động, đổi lại là bản thân Chu tiểu tiểu xuất thủ cũng đồng dạng là đi chịu chết mà thôi. Thế nhưng lúc này Chu tiểu tiểu cũng hiểu được tại sao tràn khảo hạt đầu tiên hôm qua vừa kết thúc đã có nghị viên chuyển sang lấy lòng hắn. Vương đạo quân vì tư lợi bản thân cho ra khảo hạt khó khăn như vậy đã khiến cho thành viên nghị sự đoàn bất mãn mãnh liệt. Có lẽ là vì hạn khảo hạt thứ hai quá mức khó khăn. Chu Tiểu Tiểu ngược lại nói không thành lời. Công đạo ở trong lòng người. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn lướt qua các thành viên nghị sự đoàn. Tự hồ như đang hỏi bọn hắn đây chính là quyết định của các ngươi sao? đây chính là các ngươi suy nghĩ cho thương hội sao sắc mặt vương đạo quân lập tức biến hóa bởi vì hắn phát hiện thành viên nghị sự đoàn đang vội vã tránh né ánh mắt chu tiểu tiểu một ít thành viên ủng hộ chu tiểu tiểu kể cả phó hội trưởng Quỷ vũ kiếm cường giải chiếc tôn đang chậm rãi đứng lên trong con mắt của bọn họ tràn đầy lửa giận không thể nghi ngờ gì nữa Vương Đạo Quân nói lên yêu cầu như thế căn bản là hủy diệt tương lai thương hội Bọn họ làm sao có thể chấp nhận được đây Chu Tiểu Tiểu khinh Miệt nhìn qua Vương Đạo Quân Sắc mặt Vương Đạo Quân càng ngày càng trở nên khó coi Hắn không nghĩ tới nghị sự đoàn luôn luôn lấy bản thân làm chủ đạo Thế mà giờ phút này lại xuất hiện tình huống như thế Rõ ràng là lợi ích bản thân cũng tốt bởi vì lợi ích thương hội cũng được Lúc này các thành viên nghị sự đoàn đã bắt đầu do dự huống chi còn có phe chu tiểu tiểu đang tỏ ra cường thế Thật ra xuất hiện tình huống như thế Chủ yếu là do cơ động ngày hôm qua biểu hiện quá rung động Lần biểu hiện cường hãng đó đã chinh phục được tất cả các nghị viên Không có ai không hy vọng hội trưởng kế nhiệm có thực lực cường đại Mà rõ ràng cơ động chính là tồn tại như vậy Không có thương hội ngốc có tiền ủng hộ hắn đã cường đại như thế Vậy sau này hắn có thương hội ở sau lưng trợ giúp sẽ có thể phát triển đến mức nào đây Không một ai đoán trước được chuyện này Phải biết rằng trên ngũ hành đại lục không biết bao nhiêu năm trôi qua không có xuất hiện cường giả thánh cấp. Cơ động năm nay mới 20 tuổi có thể trở thành cường giả thánh cấp hay không thì chưa biết. Thế nhưng không nên quên hắn là thánh vương của thiên can thánh đồ Trong lịch sử thiên can thánh đồ chỉ có toàn bộ thánh đồ đời thứ nhất đều là cường giả thánh cấp. Mỗi một thời đại thánh đồ sau đó phần lớn thánh đồ chỉ là cường giả chiếc tung mà thôi. Nhưng mà thánh vương mỗi một thời đại đều đạt tới thánh cấp hết. Mấy trăm năm không có xuất hiện thiên can thánh đồ rồi, lần này cơ động là một đời thánh vương của quan minh thiên can thánh đồ. Nếu như hắn có thể trở thành cường giả thánh cấp, vậy thì ở dưới dư âm của hắn, ít nhất ở bên trong tương lai mấy trăm năm thương hội ngốc có tiền tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề sinh tồn chu tiểu tiểu lựa chọn cơ động đã thể hiện rõ ràng điểm này trước mặt trắng đen phân minh các nghị viên phe vương đạo quân đã bắt đầu dao động nhưng mà đúng lúc đó cơ động ngồi bên cạnh chu tiểu tiểu lại bình tĩnh mở miệng vương nghị trưởng ta muốn biết hạn khảo hạt thứ ba của ta là gì cơ động nhàn nhạt hỏi Quỷ vũ kiếm đã dẫn dắt các nghị viên đứng lên nghe thấy cơ động đột nhiên mở miệng hỏi thì không khỏi sửng sốt rất rõ ràng thời cơ cơ động mở miệng không hề thỏa đáng hắn đã chuẩn bị dẫn các nghị viên bắt đầu chất vấn vương đạo quân vào lúc này cơ động nói chuyện chính là giúp đỡ vương đạo quân ánh mắt hắn không khỏi nhìn lại chu tiểu tiểu chu tiểu tiểu cũng kinh ngạc như vậy hắn chỉ lắc đầu với quỷ vụ kiếm ý bảo đợi một chút đã vương đạo quân âm thầm thở dốc một hơi trên mặt miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười hắn đã kiên trì nói ra khảo hạt gần như không thể nào hoàn thành này Cái tội đánh mất thần hắn hoàn toàn gánh không nổi. Nhưng thực lực cơ động lại biến thái như vậy làm cho hắn phải ra hạ sách này. Lúc này hắn đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì khác được. Nội dung khảo hạt thứ ba còn khó hơn hạn khảo hạt thứ hai một chút. À ta lúc nãy nói hơi cường điệu rồi. Về hạng khảo hạt thứ hai thật ra không cần phải một mình cơ động tiên sinh hoàn thành, ngươi có thể mang theo đồng bạn cùng đi. Mà hạng khảo hạt thứ ba, ngươi có thể tận lực mời bằng hữu trợ giúp, chỉ cần hoàn thành được là ngươi vượt qua kiểm tra. chu tiểu tiểu và cơ động lấy làm kinh ngạc, chu tiểu tiểu hừ lạnh một tiếng nói nghị trưởng lúc nào mà dễ nói chuyện như vậy vương đạo quân đã khôi phục mấy phần bình tĩnh nói đây không phải là vấn đề nói chuyện dễ hay không thân là nghị trưởng ta phải duy trì hai chữ công bình nếu như một mình cơ động tiên sinh đi thu hoạch Nam miếng nghiệt lân thì đúng là quá mức gian nan rồi nhưng hội trưởng đã nói cơ động tiên sinh chính là thiên can thánh vương đồng bạn hắn là thiên can thánh đồ vì như thế Liệt lãm bên trong long cút không phải là không có cơ hội mà. Về phần hạn khảo hạt thứ ba độ khó tương đối cao, vì vậy cơ động tiên sinh phải mời bằng hữu tương trợ là chuyện đương nhiên. Hạn khảo hạt thứ ba chính là mời cơ động tiên sinh đi tới thế giới địa tâm. Vào trong lòng đất thu hồi một khối địa tâm tinh nham kích thước ít nhất một thước vuông. Có được khối địa tâm tinh nham này, Dựa vào thợ tốt của thương hội nhất định có thể trợ giúp tăng cường lực lượng hộ thân khải giáp và vũ khí cho cơ động tiên sinh Đây là chuyện cả hai cùng có lợi Vương Đạo Quân vừa nói xong các nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu nhất thời một mảnh xôn xao Nếu như nói Long Cốt mọi người còn biết phương vị đại khái Nhưng mà thế giới địa tâm chính là vùng đất ác ma Theo truyền thuyết cho dù là cường giả chiếc tôn tiến vào trong đó cũng khó lòng toàn thân trở lui. Không cần phải nói đến tiến vào tầm đất hạt tâm. Địa phương này vốn không có ai biết tin tức gì cả. Ở trong thế giới địa tâm có thứ gì, sinh vật gì, hoàn cảnh ra sao hoàn toàn mù tịt thì làm sao mà đi. Chỉ có thể khẳng định một điều, thế giới địa tâm tồn tại lực lượng không hề thua kém thế giới trên mặt đất. Thế nhưng vẻ mặt chu tiểu tiểu và thiên can thánh đồ trở nên đặc sắc chính là vì vương đạo quân ra đề khảo hạt này đối với những người khác chắc chắn là không thể nào hoàn thành. Nhưng đối với cơ động thì sao? mu A Co Vung b các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương bốn trăm hai mươi tám em đã nói thì anh nhận diệt a tuốt biên a tuốt nguồn bang lôn y com vương đạo quân nói ra khảo hạt thứ ba với bất luận kẻ nào khác đều không thể nào hoàn thành Nhưng đối với cơ động lại không phải như vậy Người yêu của hắn chính là nữ hoàng chân chính của thế giới địa tâm mà Bởi vì như thế Nhóm thiên can thánh đồ và chu tiểu tiểu nghe được điều kiện này liền cảm giác có chỗ quái dị Không hẹn mà cùng dời ánh mắt về hướng cơ động Sắc mặt đặc sắc nhất chính là Trần Tư Tuyền Lúc này nàng không biết nên khóc hay cười nữa. Làm sao nàng nghĩ tới điều kiện thứ ba dĩ nhiên là bơn. ai? cương. Động đi thế giới địa tâm lấy địa tâm tinh nham chứ. Cái gọi là địa tâm tinh nham chính là loại nham thật ở chung quanh hồ địa hồ địa tâm, bất kỳ khối đáng nào cũng được. Mặc dù cơ động không thể tự mình truyền tống qua lại, nhưng trên đại lục này còn có ai hiểu rõ thế giới địa tâm hơn nàng không? Có nàng trợ giúp cộng với thực lực cơ động và thiên can thánh đồ. Liệt diễm tuyệt đối chắc chắn có thể dẫn cơ động trở lại hồ địa tâm. Không nên quên, cơ động đã thừa kế lực lượng và kỹ năng của hai vị quân vương. Các sinh vật trong thế giới địa tâm quen thuộc hai vị quân vương còn vượt qua cả nữ hoàng liệt diễm. Dù sao thì thời gian hai vị quân vương thống trị vẫn quá dài. Một đạo tinh quang từ đáy mắt cơ động hiện lên. Hắn chậm rãi đứng lên ánh mắt lướt qua một đám nghị viên. Cuối cùng nhìn lão vương đạo quân gật đầu nói tốt. Hai hạng khảo hạt này. Ta nhận. Lời này nói ra nhất thời toàn trường sợ hãi, thanh âm cơ động không lớn nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ rung động Chỉ hai chữ ta nhận lọt vào trong tay các nghị viên thương hội ngốc có tiền y như xét đánh vậy Cơ động dĩ nhiên biết hai hạn khảo hạt này cực kỳ khó khăn Thế nhưng hắn đáp ứng, hắn dám đáp ứng Các nghị viên biết rằng nếu như vào lúc này cơ động tiến hành cò kè mặc cả nhất định giảm nhẹ khảo hạt đi một chút. Ít nhất khó khăn sẽ hạ xuống một hai bậc, nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ dùng ngữ khí kiên định đáp ứng. Đây là tự tin và dũng khí bậc nào? Các nghị viên không cần biết kết quả ra sao, chỉ riêng phần tính cách này đã đủ để bọn họ âm thầm gật đầu tán thưởng. Chú Tiểu Tiểu trầm giọng nói cơ động, ngươi cần phải hiểu rõ là tên đã bắn ra không thể thu hồi lại được. Cơ động lạnh nhạt nói ta đã suy nghĩ rõ ràng. Long Cúc và tê tê Hơn. E. Giới địa tâm vốn là hai địa phương ta phải đi qua. Lúc này vương đạo quân mới từ trong rung động tỉnh lại. Trong lúc nhất thời không khỏi vui mừng quá đổi Hắn không nghĩ tới cơ động có thể chủ động đáp ứng Vội vàng kết thúc thảo luận luôn hai hạn khảo hạt này Cơ động tiên sinh không cần phải nóng lòng tiến hành Chỉ cần hoàn thành trong vòng 5 năm là có thể thông qua rồi Đến lúc đó ta nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ một nghị viên nào chất vấn quyền thừa kế nữa Cơ động tiên sinh nhất định có thể trở thành hội trưởng ưu tú nhất của thương hội ngốc có tiền chúng ta từ trước tới nay. À, đúng rồi, chúng ta sẽ cung cấp bản đồ long cốt cùng với vị trí tiến vào thế giới địa tâm. Cơ động nói ta biết long cốt ở chỗ nào, về phần cách thước tiến vào thế giới địa tâm còn phải thỉnh giáo ngài Hắn có lân phiến hỏa Long Vương lưu lại dẫn đường tự nhiên biết đường tới Long Cốt. Về phần thế giới địa tâm, Hắn chỉ biết một con đường duy nhất là ở Phong Sương Sơn Mạc. Do băng tuyết cự Long Phong Sương bảo vệ, Con Phong Sương này là kẻ thù của hỏa Long Vương. Nhưng bất luận nói thế nào, Mau thai và ngũ lương dịch bình an vô sự ra đời là nhờ ngâm long huyết của Phong Sương. Trượt phi quan hệ trọng đại, chứ thật sự hắn không muốn đánh chết Phong Sương để xông vào thế giới địa tâm. Huống chi, hắn còn phải mang theo thiên can thánh đồ vào trong thế giới địa tâm. Nghe cơ động nói trong lòng vương đạo quân đột nhiên có dự cảm xấu không biết tiểu tử này có thể hoàn thành đây hai hạn khảo hạt hy hữu này hay không nhị thế nhưng ý nghĩ này chỉ chật lón ở trong lòng hắn. Hắn thầm nghĩ nếu quả thật là như vậy. Coi như mình cũng tâm phục khẩu phục. Nếu cơ động tiên sinh đã biết vị trí long cốt thì quá tốt rồi. Về phần lối vào thế giới địa tâm theo chúng ta biết Tại đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư Đế Quốc Nam Hỏa Có một đầu ma thú cấp 10 cường đại là Tam Túc Kim Ô Thủ Hộ Lần này cơ động cũng không khỏi kinh ngạc nhìn qua vương đạo quân Trong lòng thầm nghĩ không thể trùng hợp như thế chứ Vương đạo quân ra vẻ ân cần nói thực lực Tam Túc Kim Ô tương đối cường đại Nó được gọi là con của mặt trời và có được cực hạn dương hỏa thuần tối. Lúc cơ động tiên sinh đến đó cần phải cẩn thận tìm hiểu về nó lúc này mới có thể nhìn ra trong mắt hắn có chút hả hê. Thế nhưng chỉ sau một khắc phần thoải mái kia đã không còn sót lại chút gì. Tam túc kia ô đã sớm bị chúng ta giết rồi. Nếu nơi đó là cửa vào. Xem ra ta phải nhanh chóng đi tới đó để tránh thế giới địa tâm cho sinh vật khác ra thủ hộ. Ngươi nói gì? Tam túc kiêm ô bị ngươi giết. Vương đạo quân ngơ ngác nhìn cơ động. Cơ động nói dĩ nhiên không phải là một mình ta làm, đó là ta có đồng bạn trợ giúp. Nghị trưởng nói rất đúng tam túc kiêm ô quả thật rất mạnh nếu đỉnh núi a nhĩ mạn tư chính là một trong những cửa vào thế giới địa tâm thì sự việc càng thêm dễ dàng ta sẽ sớm hoàn thành hai hạn khảo hạt này nếu như không có chuyện gì khác ta đây xin phép cáo từ cơ động đứng lên gật đầu chào một đám nghị viên rồi sải bước đi ra ngoài nhóm thiên can thánh đồ đi theo phía sau hắn Mập mạc quét mắt qua người vương đạo quân Nói nghị trưởng ngươi đúng là chiếc công vô tư nha Ba đại thần khí của thương hội ta giữ một kiện Hai kiện thần khí được cất giữ ở trong bão khố Nghị trưởng nên sớm ngày chuẩn bị cho tốt Chờ đến lúc cơ động trở lại đường để cầm không ra đó Nói xong câu đó hắn cũng phải tay áo bỏ đi Vương đạo quân nhìn chăm chăm vào bóng lưng Chu tiểu tiểu rời đi. Hắn biết bất luận cơ động có thể thông qua khảo hạt hay không? Quyền uy của mình ở trong thương hội sẽ bị đả kích rất lớn. Nhưng hắn đã không còn đường lui. Hiện tại hắn có thể làm chính là cầu nguyện cơ động chết ở trong hai cái địa phương kia luôn mới tốt. Trở lại trong cư xá cơ động tụ tập với đồng bạn ở trong lương đình. Vân Thiên Cơ nói chủ nhân dự tính thế nào? Nếu lão nghị trưởng nói ngươi có thể tìm người trợ giúp, vậy thì chúng ta tự nhiên phải cùng đi rồi. Ngay lúc đó chu tiểu tiểu từ bên ngoài tiến vào. Hắn chỉ đi chậm lại ở phía sau một bước mà thôi cơ động. Tiểu tử ngươi vội vã đáp ứng làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chỉ cần ta tham dự vào thì lần khảo hạt này sẽ giảm bớt độ khó xuống hay sao? Cơ động gật đầu nói ta dĩ nhiên biết. Nhưng ta đang cần đối mặt với khó khăn. Mập mạc, ngươi cảm thấy ở trên đại lục có bao nhiêu chuyện có thể gây khó khăn cho chúng ta chứ? Hai chuyện này quả thật có chỗ nguy hiểm. Hành trình tới Long Quốc còn đỡ một chút. Ngươi nên biết hỏa Long Vương chính là mẫu thân của Mao Thai và ngũ lương dịch đồng bạn ta. Ta đã sớm có hẹn với hỏa Long Vương sẽ đi tới Long Cốt một chuyến. Thiên can thánh đồ chúng ta mới có vài người có ma thú đồng bạn. Lần này đúng dịp đi vào Long Cốt tìm kiếm cự Long thích hợp với mình. Chúng ta thật sự không có thời gian đi tìm so ma thú thích hợp hơn cự Long. Có hỏa Long Vương ở đó ta nghĩ rằng hạn khảo hạt thứ hai nhất định sẽ không khó. Mà thế giới địa tâm lại là địa phương thí luyện tốt nhất. Ta từng chân chính đi tới địa tâm. Nơi đó là mảnh đất của người ta yêu. Sớm muộn gì ta cũng phải đi. Lần này ta mang theo đồng bạn vào trong thế giới địa tâm thông qua tầm tầm thí luyện nhằm đề cao thực lực của chúng ta. Liệt diễm rời khỏi thế giới địa tâm đã lâu nên ở đó không có người thống trị Ta không hy vọng nơi đó sinh ra bạo loạn Vì liệt diễm ta nhất định phải để cho thế giới địa tâm giữ vững yên tĩnh Trước khi hai phiến đại lục bắt đầu thánh chiến chuyện này ta nhất định phải hoàn thành Nói không chừng lực lượng từ thế giới địa tâm có thể dùng để đối phó hắc ám ngũ hành đại lục chu tiểu tiểu cười khổ nói tiểu tử ngươi đúng là không cho mình một chút thời gian thở dốc mà cơ động nói không phải là ta không cho mình thời gian thở dốc mà là không thể làm thế được hắc ám thiên can thánh đồ đã có đủ mười đại thần khí hắc ám thiên cơ có lực lượng dung hợp của bốn đại thánh thú lấy chúng lực lượng bây giờ của chúng ta còn không đủ để đối kháng với bọn chúng Nếu không nhanh chóng gia tăng thực lực, chúng ta lấy cái gì để đối mặt với nguy cơ trong tương lai? Cho dù không có tiếp nhận các ngươi khảo hạt, thế giới địa tâm cũng là mục tiêu ta phải đi. Đó chính là địa phương ta và đồng bạn tiến hành liệt lãm. Trải qua thí luyện trong thế giới địa tâm, ta còn phải đi tới một địa phương nguy hiểm hơn nữa trước khi tới đó ta muốn các đồng bạn tăng cường lực lượng lên đến cao nhất nguy hiểm hơn nữa còn có địa phương nguy hiểm hơn cả thế giới địa tâm ta làm sao không biết vậy chu tiểu kinh ngạc nói cơ động nói sau này ngươi sẽ biết chu tiểu tiểu nói vậy bây giờ ngươi dự định thế nào Cơ động nói vì bảo đảm an toàn tiến vào thế giới địa tâm ta cảm thấy trước tiên phải đi long cốt. Nếu như mỗi người chúng ta đều có ma thú đồng bạn thích hợp thì tiến vào thế giới địa tâm sẽ an toàn hơn. Ít nhất chuyện tự vệ sẽ không thành vấn đề. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân ta cụ thể ra sao ta còn phải bàn luận với mọi người cùng nhau quyết định. Thiên cơ gật đầu. Nói ta đồng ý với ý kiến chủ nhân Lúc trước ta từng tiên đoán cho lần khảo hạt này Kết quả tiên đoán là hữu kinh vô hiểm Trần Tư Tuyền không nói gì Nàng chỉ yên lặng đứng ở sau lưng cơ động Bất kỳ ai cũng biết rằng cho dù cơ động nói gì Nàng cũng sẽ không phản đối Phất Thụy phẩy tay nói tiểu sư đệ đề ra sách lược rất chính xác Ta cũng đồng ý aa kim trực tiếp đi tới bên cạnh trần tư tuyền biểu lộ ý tứ của mình ba người đỗ minh đỗ hinh nhi và lan thiên ý có địa vị khá thấp trong nhóm thiên can thánh đồ lại có quan hệ mật thiết với cơ động tự nhiên không phản đối còn diêu khiêm thư lam bảo nhi và miêu miêu đồng thời tỏ thái độ đồng ý đối với cơ động đề nghị toàn bộ cùng thông qua Cơ động nói tốt nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến Vậy thì ngày mai chúng ta lên đường Hiện tại cách thời gian hồng liên thiên họa biến mất còn có 4 năm 4 năm nhìn qua thì khá dài nhưng đối với ma sư tu luyện lại không đáng kể chút nào Cơ động không dám có nửa phần lãng phí Thiên can thánh đồ muốn trong vòng 4 năm tu luyện lên tới tu vi cử quan hiển nhiên là không thể. Ngay cả mỗi người sở hữu một kiện thần khí đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Nếu như mọi người cùng nhau bế quan tu luyện quả thật có thể gia tăng tu vi lên tới trình độ nhất định. Thế nhưng chỉ đơn giản như vậy là có thể đối kháng với hắc ám ngũ hành đại lục không? Về vấn đề này cơ động từng cẩn thận suy nghĩ rất lâu Quyết định sau cùng chính là tu luyện đột phá cực hạn Mà địa phương hắn suy nghĩ đến chính là 18 tầm địa tâm Đối với hắn 18 tầm địa tâm coi như là quen thuộc cũng có thể là xa lạ Nói quen thuộc là vì hắn từng ở trong tầm thứ 18 một đoạn thời gian dài Nói xa lạ là vì ngoài tầm 18 ra hắn không hề biết gì về những tầm khác trong thế giới địa tâm Hai đại quân vương đều là cường giả thánh cấp Ma thú thủ hộ địa tâm đều cường đại như băng tuyết cự long phong sương Từ đó có thể đoán được ở trong thế giới địa tâm ẩn giấu bao nhiêu là nguy hiểm Tới đó liệt lãm không thể nghi ngờ sẽ mang lại áp lực cực lớn cho hắn và đồng bạn Có áp lực như vậy đốc thúc tốc độ gia tăng tu vi của bọn hắn sẽ không kém so với bế quan khổ tu. Ngoài ra còn có thể tăng cường năng lực thực chiến và phối hợp chiến đấu của mọi người. Đây mới là điều trọng yếu nhất. Từ khi hắc ám thiên cơ nắm giữ được lực lượng bốn đại thánh thú, bên phía quan minh ngũ hành đại lục đã không thể so sánh lực lượng với hắn nữa. Thế nhưng thực lực một người vĩnh viễn không thể đại diện cho thắng lợi. Tự như ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận hắn sáng tạo ra lấy yếu thắng mạnh vậy. Hắn sáng tạo trận pháp này chính là vì chuẩn bị đối phó hắc ám thiên cơ. Mười vị thiên can thánh đồ sẽ cùng liên thủ thi triển trận pháp này để khắc địch chế thắng. Ma sư bình thường sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận hoàn toàn không giống với thiên can thánh đồ. Bọn họ cần phải không ngừng phối hợp để hoàn thiện. Ở trong trận pháp này không phải là 10 loại thuộc tính ngũ hành đơn giản. Mà bọn họ còn thêm vào cực hạn dương lôi của Phất thủy làm biến số. Cơ động làm chủ đạo nên hắn phải nghĩ cách hoàn thiện phối hợp thi triển trận pháp tính đến hiện tại trên phương diện lý luận hắn còn chưa thực sự hoàn thiện trận pháp này nắm chắc hết thảy thời gian đề cao lực lượng của mọi người chính là vấn đề quan trọng nhất trong lòng cơ động chu tiểu tiểu nói cơ động thương hội khảo hạt thì ta không giúp ngươi được lần này ta không thể cùng đi với các ngươi Thế nhưng ngươi yên tâm trong quá trình phổ biến ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đế quốc Tây Kim sẽ không có vấn đề. Các ngươi yên tâm đi làm việc. Ta tin tưởng khảo hạch này không thể làm khó được các ngươi. Ta ở đây đợi tin tức tốt các ngươi mang về. Tới lúc đó tài phú tiết lũy 500 năm của thương hội ngốc có tiền sẽ đổ hết vào ngươi. Ta bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị hành động không chỉ vì phụ trợ ngươi, đồng thời cũng là vì an nguy toàn đại lục Thánh chiến giữa quang minh và hắc ám không ai có thể trốn tránh. Sợ rằng thương hội chúng ta có trốn ở dưới lòng đất cũng không thể cơ động quay sang chu tiểu tiểu giơ cánh tay phải ra chu tiểu tiểu hơi kinh ngạc hồi lâu mới giơ tay lên bắt tay hắn mập mạc trong khoảng thời gian này ta cảm ơn ngươi mu a co vung hai b sáu Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 429 tổ hợp kỹ ba hệ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn ban luôn uy Com Boiler hiện Mơ dương miệng Đường ra tam thiếu Tập 12 Bảo quân phát uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 429 tổ hợp kỷ ba hệ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn ban lôn uy Com Ba đại ma thú đại diện Thánh Hỏa Long tử Lô Diệu Thiên Long Ngân Dược Hải Đông Thanh bay lượng trên thành thiên không? Bọn chúng là ma thú gần cấp chính Đối với hàng ngữ ma sư đã là những tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhất là đại diện thánh hỏa long đã dung hợp huyết mạch viêm hoàng với cơ động lại có thêm khí tức bể nơn. Gơn E Thiên hạ Mười đại thiên can thánh đồ cộng thêm thiên cơ Mười một người chia ra cử trên lưng ba đầu ma thú cường đại này. Cơ động Trần Tư Tuyền Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi ngồi trên đại diện Thánh Hỏa Long Phất thủy mang theo Thiên Cơ Diêu kim Thư và Lan Thiên Ý Lam Bảo Nhi và A Kim ngồi trên lưng Ngân Dược Hải Đông Thanh của Miu Miu Đây là vì Ngân Dược Hải Đông Thanh có năng lực chịu trọng tải hơi yếu Thông qua miếng lân phiến hỏa Long Vương lưu lại cơ động dễ dàng xác định vị trí Long Cúc ở trong một địa phương gọi là Tam Hợp Sơn mạc. Lai lịch Tam Hợp Sơn Mạch rất đơn giản bởi vì dãy núi này kéo dài xuyên qua ba quốc gia, diện tích vô cùng rộng lớn. Các nước lớn như đế quốc Bắc thụy, đế quốc Tây Kim và đế quốc Trung Thổ đều có biên giới chung với nó. Trong đó phần lớn diện tích đế quốc Bắc Thủy, một phần nhỏ lãnh thổ đế quốc Tây Kim và đế quốc Trung Thổ nằm trong phạm vi lãnh địa Long Quốc này. Tam Hợp Sơn Mạc còn có một danh hiệu khác gọi là Nóc Nhà Đại Luộc, bởi vì dãy núi này là nơi cao nhất trên toàn bộ quan minh ngũ hành Đại Luộc. Trước khi lên đường cơ động đã được chu Tiểu Tiểu cung cấp không ít tin tức về Tam Hợp Sơn Mạc. Biết dãy núi này nằm trên cao nguyên Tây Bắc cao hơn mặt biển 4.000 thước Mặc dù là chỗ giao giới của ba đế quốc nhưng bởi vì quá cao nên nhiệt độ trong phạm vi tam hợp sơn mạch cực thấp Còn lạnh hơn cả vùng cực Bắc nữa Vì thế hoàn cảnh trong tam hợp sơn mạch phi thường thiết hợp ma thú thủy hệ sinh tồn Ma thú nơi này không ít nhưng chỉ có một chủng loại Đó chính là Rồng. Đây là nơi cự Long sinh sống. Long tộc cường đại và kiêu ngạo làm sao cho phép ma thú khác tiến vào phạm vi lãnh địa của mình chứ? Dĩ nhiên ma thú cấp 4 trở xuống không nằm trong phạm vi này. Dù sao thì Long tộc cũng cần thức ăn. Theo chu Tiểu Tiểu nói tam hợp sơn mặt là một trong những cấm địa trên đại lục. Nó và Linh sơn mặt thậm chí là thánh tà đạo có hoàn cảnh tương đối giống nhau. Sinh vật sống ở ngoài cùng đa phần là á long càng vào bên trong thực lực chúng nó lại càng mạnh mẽ. Chỉ có trong phạm vi trung tâm long cốt mới là nơi cự long chân chính sinh hoạt. Cho tới bây giờ không có ai biết số lượng long tộc là bao nhiêu. Bởi vì nhân loại hệ tiến vào trong đó rất ít người có khả năng đi ra chỉ có một số cường giả hiếm hoi được một đầu cự long nhận thức trở thành đồng bạn may ra mới có thể quay đầu lại vì vậy ở trong thế giới ma sư luôn có người ôm hy vọng tiến vào trong long cốt tìm một đầu cự long làm tọa kỵ nhưng có mấy người làm được điều đó ma sư có cự long làm tọa kỵ chắc chắn nằm trong hàng ngũ cường giả một khi thành công thực lực thân phận Địa vị của người đó sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là động lực khiến cho nhóm ma sư liều mạng mạo hiểm tiến vào Long Cốt. Vì như thế mặc dù Long Cốt rất thần bí và nguy hiểm nhưng cũng là thiên đường dành cho người mạo hiểm. Cho dù không có thương hội ngốc có tiền ra đề khảo hạt nhóm thiên can thánh đồ cũng nhất định phải tới Long Cốt. Một là vì cơ động thực hiện lời hứa với hỏa Long Vương mang theo mau thai và ngũ lương dịch tới gặp mặt mẫu thân nó. Hay là hắn hy vọng thông qua quan hệ với hỏa long vương tìm thú cưỡi đồng bạn cho các thiên can thánh đồ. Có lẽ cự long không phải là ma thú cường đại nhất trên thế giới này, nhưng chúng nó tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong chủng loại ma thú, cũng là ma thú dễ tìm kiếm nhất. Hiển nhiên chúng nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho nhóm Thiên Cang Thánh Đồ. Đại diện Thánh Hỏa Long, Tử Lô Diệu Thiên Long và Ngân Dược Hải Đông Thanh Phi hành ngang nhau. Ba đầu ma thú cấp chính cùng khởi động ma vực sinh ra mảng lớn mây mù bao phủ chung quanh làm cho người ở phía dưới không thể nhìn thấy. Đại diện Thánh Hỏa Long bay ở giữa cơ động đứng ở trên đỉnh đầu Mao thai nói chuyện cùng lôi đế Phất Thụy. Tiểu sư đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa ta làm thế nào để gia nhập vào trong tương sinh tuần hoàn trận trong vậy? Phất Thụy hỏi. Cơ động nói trên căn bản đã suy tính xong rồi. Sư huyên ta có một kế hoạch Từ ý tưởng mà nói. Ngũ hành tương sinh là lực lượng thần kỳ trời cao ban cho chúng ta Mà sư huynh sở hữu cực hạn dương lôi rất khó trộn lẫn vào trong đó Hệ có sai sót sẽ đưa đến hiệu quả tương phản phá hư hiệu quả tuần hoàn tương sinh Thế nhưng căn cứ ta tính toán lâu này Mặc dù ngươi không thể trở thành một bộ phận tuần hoàn nhưng lại có thể biến thành vũ khí trợ trận cho chúng ta Vũ khí Phất Thụy nghi hoặc nhìn cơ động tỏ vẻ không hiểu ý tứ của hắn Cơ động nói mạnh mẽ dung nhập vào tương sinh tuần hoàn trận thì không được Nhưng ta có biện pháp chuyển đổi lực lượng của ngươi biến thành một loại dẫn chất tiến hành tăng phúc cho chúng ta Do đó đạt tới trình độ lực lượng càng thêm cường đại vì vậy ở thời điểm chúng ta hoàn thành trận pháp ngươi sẽ đứng ở ngoài trận làm vũ khí tâm điểm có tương quan mật thiết với chúng ta nếu như ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận là một chỉnh thể là một con người vậy thì ngươi chính là lợi kiếm trong tay chúng ta phước Thụy lắc đầu buồn bực nói ta vẫn không hiểu ta là lôi làm thế nào trở thành môi giới được làm sao có thể tiến hành tăng phúc cho ngươi đây dựa theo nguyên lý ngũ hành thuộc tính có thể tiến hành tăng phúc cho ngươi chỉ có nguyên tố một mà thôi cơ động khẽ mỉm cười nói không có chuyện gì là tuyệt đối hết ta nói không như vậy quả thật ngươi không thể hiểu nổi để ta làm một thí nghiệm cho ngươi xem đỗ minh lão sư đệ tử có mặt Đỗ Minh vốn ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, nghe thấy cơ động gọi hắn liền vội vàng đi lên. Mặc dù cơ động nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng đối với vị sư phụ này hắn vẫn cực kỳ bội phục. Gọi một tiếng sư phụ không có chút ái nấy gì cả. Cơ động nói với Đỗ Minh Ngươi thả ra một quả thủy cầu tận lực ngưng động ma lực. Đỗ Minh vận chuyển ma lực cực hạn nhâm thủy Một quả thủy cầu màu bạc sáng rực rỡ liền ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn Khi Đỗ Minh có ma lực cực hạn nhâm thủy Thì thực lực gia tăng long trời lở đất bắt đầu tiếp cận những thiên can thánh đồ khác Trên phương diện thao túng ma lực lại càng cường thịnh Sư Huyên ngươi chuẩn bị một đạo thiểm điện Khi nào ta nói bắt đầu thì ngươi đánh tia chớp lên quả thủy cầu trong tay đổ minh. Cơ động nói với Phước Thủy xong tự mình ngưng tụ một quả hỏa cầu màu vàng. Hỏa cầu được hắn khống chế to bằng quả thủy cầu, một vàng kim một trắng bạc cùng nhau giao hội. Mặc dù Phước Thủy không rõ cơ động muốn làm gì nhưng hắn vẫn hết sức bội phục gã tiểu sư đệ này nên làm theo tiểu sư đệ ta chuẩn bị xong rồi cơ động gật đầu nói qua đổ minh để cho quả thủy cầu của ngươi cầu bay lên cao sau đó cắt đứt liên lạc của ngươi với nó quả thủy cầu màu trắng bạc được đổ minh khống chế từ trên lưng đại diện thánh hỏa long chậm rãi bay lên Còn cơ động cũng khống chế quả hỏa cầu màu vàng trôi lơ lửng bên cạnh nó. Bởi vì thủy hỏa bất dung nên hai luồng cực hạn ma lực đại biểu cho cực hạn dương hỏa và cực hạn dương thủy rõ ràng sinh ra bài xích lẫn nhau. Khi mà hai quả cầu nước lửa bay lên cao, Đỗ Minh liền cắt đứt liên lạc với thủy cầu. Cơ động hét lớn với phức thủy bắt đầu. Phất thủy là lôi đế nên điều động lực lượng lôi điện rất dễ dàng. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên thì một đạo điện quang màu tím chật lón phóng thẳng tới quả thủy cầu cực kỳ chuẩn xác. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên quả thủy cầu đã ma lực lôi điện mạnh mẽ phân giải hóa khí trong nháy mắt. Vào đúng lúc đó một màn kỳ dị xuất hiện hỏa cầu vốn ở bên cạnh thủy cầu đột nhiên phát sáng chói lọi vốn nó chỉ to bằng nắm tay nhưng lúc thủy cầu bạo liệt tự nhiên thể tích của nó to lên mấy lần lớn bằng cái toa si ba hơn nữa ma lực ba động rõ ràng càng thêm mạnh mẽ trong phạm vi ma vực do ba đại ma thú liên thủ đột nhiên gia tăng nhiệt độ Thấy một màn như vậy không chỉ là phất thủy mà tất cả thiên can thánh đồ cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước đó bọn họ rõ ràng cảm giác được thời điểm đổ minh các đứt liên lạc với thủy cầu. Cơ động cũng không còn liên lạc với hỏa cầu nữa. Nói cách khác quả cầu lửa này đột nhiên biến lớn không phải là do cơ động rót ma lực vào mà nó tự động tăng trưởng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tri thức của bọn họ. Đây là Phất Thụy Kinh ngạc nhìn sang cơ động. Cơ động mỉm cười nói sự thật đã chứng minh ta nghiên cứu thành công. Nói đơn giản là khi nước gặp điện sẽ dẫn đến quá trình khí hóa rồi sinh ra hai loại khí thể. Hai loại khí thể này có một loại thiêu đốt kịch liệt. Một loại khác sẽ trở thành chất phụ trợ thiêu đốt. Đây là quá trình điện giải. Vì vậy chỉ cần ứng dụng thiết đáng, lôi có thể trở thành chất dẫn ở giữa cho thủy và hỏa. Mọi người đều nói thủy hỏa bất dung, thật ra ở một trình độ nhất định chúng nó có thể chuyển hóa lẫn nhau. Trên thực tế, cơ động nói mấy câu này nhóm thiên can thánh đồ căn bản không thể hiểu được. Cơ động cũng không hy vọng bọn hắn có thể hiểu. Dù sao đây không phải kiến thức thuộc về thế giới này, mà nó thuộc về kiếp trước của hắn. Cơ động ở kiếp trước đam mê về hóa học, hắn nghiên cứu phương diện này rất sâu. Thông qua điện giải có thể khiến cho nước biến ngược trở thành khí và dưỡng khí, còn gọi khinh khí và dưỡng khí. Kinh khí có thể thiêu đốt mà dưỡng khí sẽ phụ trợ thiêu đốt. Cho dù là một đốm lửa nhỏ bé hệ có chúng nó hiện hưởng sẽ có thể lập tức biến thành một quả cầu lửa to lớn. Lúc nãy cơ động thành công thực hiện quá trình điện giải là rất bình thường. Dĩ nhiên cơ động sẽ không giải thích cặn kẽ cho các đồng bạn làm gì. Chỉ cần bọn họ hiểu được làm như vậy có hiệu quả là đủ rồi. Như vậy cũng được Tiểu sư đệ Ngươi không chỉ là một thiên tài Phải gọi là quái tài mới đúng Cái loại này ngươi làm sao nghĩ ra được Phước Thụy vui mừng nhìn cơ động Trong phạm vi hiểu biết của hắn Một màn lúc nãy cơ động biểu diễn chính là một loại ma kỷ dung hợp hoàn toàn mới Hắn hiểu như thế cũng không sai Cơ động có thể đơn thông qua lô dung hợp thủy họa chắc chắn sẽ giúp cho thiên can thánh đồ gia tăng lực lượng lên một phạm trù hoàn toàn mới. Cơ động mỉm cười nói ta chỉ may mắn nghĩ ra mà thôi. Sư huyên, bây giờ ngươi hiểu ý tứ của ta chưa? Khi chúng ta hoàn thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, ngươi đứng ở ngoài trận đợi đổ minh hoặc bảo nhi phát ra công kiếp thủy hệ. Lúc đó ngươi lập tức bổ sung một kiếp tiến hành khí hóa tăng phúc ma lực thủy hệ cho bọn họ. Sau đó ta lại phát động công kiếp hỏa hệ. Cứ như vậy công kiếp của chúng ta tự nhiên đạt tới trình độ cao nhất. Ma lực tiêu hao lại không lớn. Thế nhưng, một khi còn chưa chân chính sử dụng ngay cả ta cũng không thể khẳng định công kiếp như vậy có thể đạt tới bao nhiêu uy lực. Phúc thủy cười sảng khoái nói tốt quá rồi, cho dù thế nào đi nữa ta cứ để ngươi chỉ huy là được. Lúc ban đầu thiên cơ nói ngươi là thiên can thánh vương ta còn có chỗ không phục. Bây giờ ta thật sự phục rồi. Tổ hợp kỹ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận dung hợp với ba thuộc tính ma lực thủy hỏa lôi. Cái thứ này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra. Quá tài hoa, quá tuyệt thế, quá đáng lắm rồi. Chỉ tính riêng ngộ tính ta đây rõ ràng kém xa ngươi. Cơ động cười nói sư huynh, chúng ta là huynh đệ nên không cần phải tân bút ta làm gì. Thật ra chỉ có ngươi mới có thể phối hợp với chúng ta phát ra tổ hợp kỹ ba hệ này. Không có lôi ngục thần phụ nắm giữ ma lực cường đại như thế làm sao khí hóa được ma lực của chúng ta đây. khi đó uy lực sẽ không đủ mạnh như lúc nãy. phất thủy cao mày suy nghĩ một lát. nói như vậy sẽ dẫn đến một vấn đề. ma lực của ta tuy mạnh nhưng không thể so được với ma lực sinh ra do tương sinh tuần hoàn dung hợp. nếu không thể hoàn toàn khí hóa ma lực thủy hệ do bọn họ phát ra thì làm sao bây giờ? cơ động cười nói sư huyên. Ngươi quên rồi sao, còn có ta dùng cực hạn sông hỏa làm hậu thuẫn mà. Chỉ cần ma lực của ngươi có thể khí hóa một bộ phận là đủ rồi. Khí hóa một bộ phận ma lực thủy hệ sẽ phụ trợ cực hạn sông hỏa của ta bốc cháy. Cho dù không thể hoàn toàn điện giải nhưng một khi hỏa lực mạnh hơn tự nhiên ma lực thủy hệ sẽ trở thành nhiên liệu. Nước và lửa chỉ có thể so sánh khi lực lượng ngang bằng mà thôi. Đỗ Minh giật mình nhìn cơ động lão sư, ngài nói là nước có thể bốc cháy. Cơ động gật đầu, nói bên trong ngũ hành mặc dù là nước khắc lửa. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Thời điểm lực lượng song phương cách nhau quá xa, nước cũng có thể biến thành nhiên liệu cho lửa đổ Minh cười khổ gãi đầu nói mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng ta tin tưởng phán đoán của ngài. Cơ động bật cười nói chuyện này không có gì là to tát cả, chúng ta làm thử một lần là ngươi sẽ hiểu thôi. Ngươi hãy ngưng tụ một quả thủy cầu như lúc nãy ném vào không trung, ta sẽ xuất ra hỏa cầu lớn gấp năm lần. Ngươi hãy quan sát kỹ quả hỏa cầu biến hóa. Đỗ Minh làm theo lời Quả nhiên khi cơ động sử dụng hỏa cầu lớn gấp 5 lần đụng vào thủy cầu Trong phút chốc cực hạn nhâm thủy ngưng tụ ra thủy cầu trực tiếp bị hóa khí Còn hỏa cầu ngược lại biến lớn hơn một vòng Lửa thiêu đốt nước mặc dù không có hiệu quả tốt như điện giải phụ trợ, Nhưng cũng đồng dạng là một loại tăng phước. Về phần sử dụng như thế nào thì phải nhìn khả năng chúng ta thao túng rồi. Cho dù là ở trong long cốt hay là thế giới địa tâm, đây là phương hướng mà chúng ta phải tu luyện. mu A Co Vông 2609-2013-0238B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audiofi chương 438 hợp sơn mạc. Dịch a túp Biên a túp Nguồn Ban Lôn Uy, Com, Ba Ma Thú nhắm hướng Tây Bắc Phương Phi Hành. Cơ động tiến hành trao đổi phương pháp sử dụng và chỉ điểm chỗ ảo diệu của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận cho các đồng bạn nghe. Mặc dù không phải là tu luyện chân chính nhưng nhóm thiên can thánh đồ vẫn có thể gia tăng nền tảng kiến thức trọng yếu. Thông qua đoạn thời gian trao đổi như vậy Không chỉ riêng nhóm thiên can thánh đồ mà ngay cả cơ động cũng có nhận thức mới về ma kỹ và ma lực Thiên cơ ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm vào vài câu tiếp thu ý kiến quần chúng hoặc chỉ ra chỗ thiếu sót Mặc dù cả nhóm không tiến hành tu luyện nhưng dọc theo đường đi bọn họ cảm giác được thu hoạch được khá nhiều chỗ tốt Từ Kim Thành đến Tam Hợp Sơn mạch không xa lắm Ba đầu ma thú cấp chính phi hành trên không trung trường 3 ngày đã dần dần tiến vào phạm vi cao nguyên Tây Bắc Nhiệt độ theo đó từ từ hạ xuống Lúc này là cuối mùa thu Không khí mát mẻ dọc theo quá trình tiến nhập vùng Tây Bắc mà trở nên lạnh lẽo dần Đại diện Thánh Hỏa Long Tử lô diệu thiên long và ngân dược hải đông thanh từ trên trời hạ xuống trước biên giới tiếp giáp tam hợp sơn mạc. Mọi người nhảy xuống đất phất thụy và miêu miêu thu hồi ma thú của mình vào không gian riêng. Đại diện thánh hỏa long tự nhiên là trở về sinh mệnh hạt trên cổ trần tư tuyền. Chỉ là trong lúc rời đi ánh mắt chúng nó rõ ràng có điểm bất mãn. Tự hồ là trách cứ cơ động cho chúng nó động thủ. Cơ động lắc đầu bất đắc dĩ. Đó là vì thực lực đại diện Thánh Hỏa Long bây giờ quá mạnh mẽ. Hắn từng thí nghiệm thử giao thủ một lần với đại diện Thánh Hỏa Long dưới tình huống không sử dụng hỏa thần kiếm. Kết quả chính là bị đánh tè cả ra quần. Tử Lô Diệu Thiên Long cũng là cấp chính trong ngày thường cường hãn kiêu ngạo cỡ nào chứ. Thế mà một khi thấy đại diện Thánh Hỏa Long nói y như là con chuột nhắc thấy mèo vậy. Huống chi ở đây là Long Cúc nếu như để cho bọn chúng tham gia chiến đấu thì còn đánh đấm gì nữa. Cự Long còn không nói. Á Long ở bên ngoài Tam hợp sơn mặt một khi cảm nhận được Long uy của đại diện thánh hỏa Long, sợ rằng ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của Cơ động. Lão sư thật sự phải làm như vậy sao? Đỗ Minh có chút lo lắng hỏi. Cơ động gật đầu nói chúng ta không chỉ đến tìm thú cưỡi. Đồng thời cũng sẽ trải qua liệt lãm một chuyến. Lúc trước ta đã nói rằng địa phương thích hợp cho thiên can thánh đồ chúng ta liệt lãm rất ít. Vất vả mới tìm được một nơi thì phải toàn lực ứng phó mới tốt. Thế nào? Ngươi sợ bản thân mình làm không được hả? Đỗ Minh nhức đầu nói không phải là không được. Chỉ có điều không cho sát thương một đầu á long nào thì hơi khó khăn rồi cơ động vỗ vỗ bờ vai hắn, mỉm cười nói đây là rèn luyện lực khống chế. Đã thương mà không chết, bắt mà không giết vốn là cảnh giới cao hơn cả giết chóc. Húng chi, nếu như các ngươi muốn nhận được một đầu cự long thiết hợp làm ma thú đồng bạn thì không thể đại khai sát dưới ở chỗ này nếu như muốn tiến vào long cốt ta cho mau thai và ngủ lương dịch rống giận một hai tiếng chẳng phải hết thảy xong xuôi rồi sao đỗ minh cười nói lão sư ta nghe ngài ngài nói như thế nào thì cứ làm thế đó thì ra cơ động vạch ra kế hoạch cho các đồng bạn là đi tới tam hợp sơn mạch sẽ chậm rãi từ bên ngoài từ từ tiến vào trong từng bước từng bước xâm nhập long cốt làm như vậy chẳng những tỏ vẻ tôn trọng đối với long tục đồng thời cũng là một loại rèn luyện rất tốt mặc dù bên ngoài đa số là chủng loại á long nhưng trong đó cũng không thiếu cấp bảy cấp tám tồn tại ở trong tam hợp sơn mạch nhất định có rất nhiều rồng rất thiết hợp dùng để liệt lãm cơ động đề ra yêu cầu chính là sau khi tiến vào tam hợp sơn mạch không thể đại khai sát giới Không cho phép giết chết một con rồng nào. Chỉ có thể chế phục nó từ từ xâm nhập, mãi cho đến khi tiến vào Long Cốt. Hắn quyết định không sử dụng lân phiến hỏa Long Vương trước khi tới thời điểm tương xứng. Dĩ nhiên cơ động chỉ đại khái mà thôi. Nếu các đồng bạn thật sự gặp phải nguy hiểm, cho dù không có lân phiến hỏa Long Vương, Chỉ cần hang thả đại diện thánh hỏa long Tử lô diệu thiên long ra ngoài dạo một vòng. long uy của bọn chúng hoàn toàn có khả năng giải trừ mọi phiền toái. Vì vậy tam hợp sơn mạch chính là nơi liệt lãm tốt nhất mà cơ động lựa chọn. Miêu miêu nói cơ động, chúng ta có nên tập luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Cơ động lắc đầu nói đổi lại lúc khác. Miu Miu, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ. Nếu như thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận còn có thể khống chế không dết chết á Long hay sao? Sợ rằng một kiếp đi xuống lập tức chỉ còn lại một khối thi thể. Chúng ta tự giác xuất thủ chủ yếu rèn luyện thực năng lực chiến của bản thân cho thỏa đáng. À... Đúng rồi, không cho sử dụng thần khiết Mọi người tương trợ lẫn nhau là được Diêu Khiêm Thư nóng lòng nói vậy Chúng ta còn chờ cái gì nữa Vào nối thôi Không có cúp hoa trư ràng buộc Trong lòng hắn đã sớm khẩn cấp Tìm kiếm một con ma thú Thiết hợp cho mình Thanh Long tộc tự nhiên là mục tiêu của hắn Cao nguyên Tây Bắc Cao hơn 2.000 thước So với mặt biển Đây là điều kiện tiên quyết trước khi tiến vào phạm vi tam hợp sơn mạc. Dĩ nhiên lấy tu vi của nhóm thiên can thánh đồ sẽ không xảy ra phản ứng khác lạ với độ cao này. Lúc mọi người rời khỏi Kim Thành đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn tiếp liệu đựng trong ma khí của mình. Vì vậy cả nhóm không trì hoãn nữa toàn thể chạy thẳng vào tam hợp sơn mạc. Một đường tiến về phía trước. Bọn họ đi vào phạm vi phụ cận tam hợp sơn mạch rất nhanh. Khi bọn hắn sắp vào nối lại gặp được một đội ngũ. Nhóm cơ động tiến tới với tốc độ rất nhanh, thiên cơ do cơ động mang theo nên không ảnh hưởng gì. Vân thiên cơ không có chiến đấu năng lực nhưng bản thân hắn là thiên cơ nên có một vài kỹ năng mà những người khác không thể tưởng tượng được. Thí dụ như không có bất kỳ ma thú nào chủ động tấn công hắn. Chỉ cần điểm này đã đủ cho hắn đi dạo một vòng quanh tam hợp sơn mạch rồi. Mọi người nhìn thấy từ xa xa có một đội ngũ khoảng 10 người chạy tới tốc độ di chuyển cũng không chậm. Bởi vì tam hợp sơn mạch địa thế hiểm trở, đồi nối chập chùm nhưng lối vào lại rất ít. Hiển nhiên đoàn người này cũng muốn tiến vào tam hợp sơn mạch theo lối bọn họ vừa đi. Những gã này muốn vào nối tìm vận may. Đỗ Minh ngạc nhiên nói. Phất Thụy cười nói cứ hỏi là biết thôi mà. Trong khi bọn hắn nói chuyện thì 10 người kia đã đi tới. Nhóm thiên can thánh đồ kinh ngạc chính là những người này còn khá trẻ. Nhìn qua bọn họ chỉ khoảng 20 tuổi còn nhỏ hơn cả thiên can thánh đồ nữa 5 Năm năm năm nữ trên người bọn họ mặc trang phục gọn gàng nghiêm chỉnh Mỗi người mang theo một thanh vũ khí Từ ma lực ba động nhìn lại thì toàn là hàng tinh phẩm Những người này tự nhiên cũng chú ý tới đoàn người cơ động Bọn họ cùng nhau tiến lại gần không hề e dè lên Đến khi đứng trước mặt nhóm thiên can thánh đồ mới ngừng lại Cầm đầu là một gã thanh niên tiến lên mấy bước gật đầu chào mọi người Nói các vị cũng muốn vào tam hợp sơn mạch thuần phục rồng sao Gã thanh niên cầm đầu nhìn qua ước chừng chừng 25 tuổi Thân hình cao lớn Tướng Mạo Anh Tuấn Hắn có một đôi mắt hết sức linh động Trong suốt Dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Hơn nữa ánh mắt của hắn chỉ lướt quá mấy mỹ nữ thiên can thánh đồ mà thôi, không hề dừng lại quá lâu. Chỉ có điều hắn nhìn rất kỹ mái đầu bạc trắng của cơ động. Điểm này càng làm cho đám người cơ động và phất thủy gia tăng hảo cảm với hắn. Phải biết rằng cho dù Trần Tư Tuyền đeo mạng che mặt, nhưng mấy nữ tử như A Kim... Miu Miu đều là nhân gian tuyệt sắc Người thanh niên này không bị sắc đẹp mê hoặc chứng tỏ tâm trí hắn rất kiên định Cơ động mỉm cười với hắn, nói xem như thế đi Thanh niên cười nói chúng ta cũng thế Ta tên là Địch Áo, xem như là người dẫn đầu nhóm chúng ta, ma sư giáp một hệ Vị huynh đệ xưng hô thế nào cơ động nói ta tên là cơ động ma sư hỏa hệ địch áo nói nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là có cùng một đích không bằng mọi người kết bạn đồng hành chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau nghe nói bên trong tam hợp sơn mạch rất nguy hiểm nhiều người lực lớn sẽ tốt hơn không biết cơ động huynh đệ có nguyện ý hay không